Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 527 hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chỉ thấy La Già không chớp mắt, toàn thân linh quang chợt lóe, một, vòng bảo hộ màu đen xuất hiện, kim kiếm kia chém xuống, hai đạo sắc quang màu sắc khắc nhau đan vào nhau, nhất thời kim kiếm chiếm thế thượng phong. Thấy vậy Khổng Tước Tiên tử trở nên vui vẻ đang muốn tăng cường thêm yêu lực, bỗng khôi. Lỗi kia ngẩng đầu lên, mí mắt chớp mở liên tục rồi một tia chớp đen thoi bắn thẳng vào kim sắc, rẹt, theo sau là một âm thanh ghê răng vang lên kim kiếm bị đánh cho tan. Ta hạ, thấy thế sắc mặt khổng tước tiên tử trắng nhợt, có chút ngạc nhiên. Chỉ là một khôi lỗi tu vi nguyên anh sơ kỳ căn bản nàng cũng không để vào mắt. Không nghĩ tới đối phương thần thông quỷ dị vượt xa sự tưởng, tượng của mình. Khổng hổ là kiệt tác của thời hồng hoang, khó thể dùng thần thông bình thường để đối phó. Nếu cứ dây dưa lâu như vậy, dược lực của tuyết sâm tan đi thì không ổn. Nghĩ đến đây bàn tay mềm mại quạt không tức tiên tử lay động, thân hình uyển chuyển động tác tao nhã thi pháp như bay múa. Trước người Của nàng xuất hiện hơn 10 viên quang cầu nhỏ như ngón cái tỏa ra. Linh quang chớp lóe nhanh chóng trướng phồng lên. Từng khối quang cầu này đều tản ra linh khí kinh người, tin tưởng ngưng đan kỳ tu sĩ bình thường không thể ngăn trở đợt công kích này. Bên kia na già cũng không yếu thế. Nó ngẩng đầu lên gầm lên một tiếng. Thì uy. Vươn hai tay vỗ vào bên hông. Thì da trên người cũng sắt một loại túi chứa vật sống như các tu tiên giả. Đầu tiên là một tấm thuần bài hình dạng cổ quái bay ra. Tiếp theo hai, tay nó nắm chặt một thanh cự phủ chạm khắc hoa văn tinh xảo hình phong. Cách cổ xưa. Lâm Hiên đắc xem qua điển tịch trong tàng thư các của Linh Dược Sơn. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cự phủ này chính là Thiên Truy Bạch. Luyện bảo vật trong các loại cổ bảo cũng coi như là bài danh hàng đầu. Trong cổ thư cũng có nói đại bộ phận khôi lỗi đều chỉ dựa vào bản thể, cứng rắn để công kích. Sử dụng pháp bảo là cực hiếm nhưng càng hiếm thì uy lực càng mạnh. Khổng Tức tiên tử không nghĩ nhiều như vậy, ngón tay ngọc điểm ra một, chỉ nhằm hướng khôi lỗi kia. Một đám những quang cầu mang màu sắc khác nhau nhất thời gào thét bắn qua đối phương. Thấy thế trong mắt Na Già Chợt lói lên một tia sáng đỏ cũng đánh ra một đạo pháp quyết vào cử. Thuấn trước mặt. Nhất thời một đám xương mù màu đen từ mặt trên cử thuấn quang cầu bị. Hắc vụ bao phủ nhất thời biến thành àm đảm. Nhưng khói môi của khổng tước tiên tử lại khẽ nhích. Có thể hóa dài. Công kích của bồn tiên tử dễ vậy sao? Khôi lỗi dù sao cũng là khôi. Lỗi. Tuy tu vi có thể so nguyên anh kỳ tu sĩ những vốn không có linh, trí, đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ quát, mặt ngoài quang cầu giống như vỏ trứng, vỡ vụn ra rồi từ bên trong bay ra từng con điểu nhi cỡ bàn tay nhỏ mỏ nhọn, mỏng sắc thêm bộ lông vũ ngũ sắc trông cực kỳ đẹp đẽ. Nói yêu tộc An hiểu ngũ hành pháp thuật quả nhiên không có sai. Lấy tu vi hiện tại của Lâm Hiên cũng có thể đem linh lực hóa thành các điểu Nhi nhưng uy lực còn kém xa. Biến hóa này khiến vẻ mặt Na già ngưng trọng, hai tay nắm cự phủ không, ngừng huy động tạo ra hàn phong vụ vụ rát mặt, đồng thời nó há to mồm, phun ra một luồng tinh hồng sắc khí lên thuần bài. Thuần bài màu đen sẫm nhanh chóng to ra chiếu ra những tia màu đen, chói mắt rồi biến thành quái vật sai giữ tợn hung ác đáng sợ dài khoảng Hai trưởng cốt phần giống lão hổ nhất thời ngăn cản các điểu nhi lại. Thấy thế Lâm Hiên sững sốt, đây là thần thông gì? Lại có điểm khác so. Với hóa hình thuật do bảo vật biến hóa thành. Nhưng lúc này Na già đã há to cái mồm to chậu máu, trong miệng phóng ra một cái lưới xanh lẻ rồi cuộn lại liên tục hút các điểu nhi vào trong bụng. Lần này đến cả tổng tức tiên tử đều có chút ngây ngốc. Na già cũng Không cho nàng thời gian mà tán thưởng thần thông quỷ dị của nó, thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo tinh mang như một hung hăng phóng về. Phía đối phương, đồng thời hai tay vung tay lên cao cử phổ lăng lệ, chém xuống. Nhìn bên ngoài thân hình na già đã hóa thành lưới giao hình bán nguyệt, đỏ như máu định lao vào cận chiến. Nhất kích này mang theo khí thế kinh nhân nhưng đôi mày liễu quật khổng, tước tiên tử khẽ dựng. Ngọc thủ nhăn chóng điểm ra một đóa ngũ sắc. Tường vân hiện lên ngăn cản huyết sắc nguyệt nha kia, rồi một đám xương mù cuồn cuộn tuôn ra theo bảy tám quái mãng như những xúc tu. Thật lớn hung tợn quấn lấy thân hình khôi lỗi, bị đám mây ngũ sắc chặn lại, nhất thời cử phủ trong tay na già cử phủ. Chém loạn, cái đuôi mãng xà như roi thép quật loạn trái phải đồng thời. cái sừng nhọn trên trán chớp chớp phát ra những đạo sáng to như cánh. Tay Hải Nhi. Lúc này ở bên ngoài Lâm Hiên tuy nhíu mày thầm tính toán. Hiện tại, hồi lỗi và khổng tước tiên tử cuốn lấy nhau, nhất thời muốn phân ra. Thắng bại không phải dễ dàng. Tuy rằng khi trước hắn tra qua tàng bảo các vốn không có tu sĩ tuần tra, nhưng động tính lớn như vậy có kinh động tới những tu sĩ khác hay không thì rất khó nói. Nếu bị những người khác phát hiện thì phiền toái rất lớn. Lâm Hiên lại nhìn phía trước, các tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng. Hào quang chớp động bắn ra tứ phía. Hai vị nguyên anh kỳ quái vẫn chưa. Phần ra cao thấp, rồi Lâm Hiên thân hình chợt lóe sáng, hóa thành một đạo thanh sắc kim, hồng hướng về cái động khẩu đối diện bay vút đi. Na gia dường như là không nhìn thấy hoặc là bị khủng tức tiên tử làm cho phân tâm nên không có ngăn cản. Nhưng trong mắt lại lóe lên tia ác, độc thì Gia Lâm Hiên đã đoán đoán sai. Khôi lỗi này lại có linh trí. Thạch thất này tuy khá lớn nhưng lấy tốc độ của Lâm Hiên trong nháy mắt đã đi ra bên kia huyệt động, trên đường đi chỉ có một số hài cốt. Lúc này dưới chân Lâm Hiên là một khôi lỗi thân người đầu sói phần eo. Dưới dưới đã bị đánh nát cánh tay cầm lấy một cây trường mâu sắc bén. Dị thường, khối lỗi này căn bản đã không còn cử động bỗng nhiên toàn thân lóe ra, ánh sáng màu hồng rồi rụt dị sống lại. Đột nhiên đưa ra trường mâu, trong tay biến thành một đạo u mang tựa như độc xà hung hăng đâm về. Lâm Hiên, tiếng gió cấp tốc xít lên đồng thời mang theo hào quang chói mắt. Một kích này uy lực không phải là của khối lỗi trúc cơ kỳ mà có thể so so sánh với Tô Sĩ Ngưng Đan Kỷ, trở lại bên trong ngũ sắc tường vân sắc mặt Khổng Tước tiên tử đang lo lắng, tuy nàng không có giao tình thâm hậu gì với Lâm Hiên, nhưng nếu thiếu niên kia không may ngã xuống, không có hắn thì chưa cần nói đến, không có ai dẫn đường đi lấy tinh dương thần đan mà kịch độc trong cơ, thế nàng sẽ tính sao? Hiện tại Khổng Tước tiên tử vô cùng khẩn trương, Đột nhiên Lâm Hiên lại chạy đi như thế nàng muốn cản lại cũng không kịp, lại nói Lâm Hiên mặc dù xem qua khôi lỗi thuật trên điển tịch nhưng dù sao hiểu biết của hắn còn hạn chế. Có một số cực hiếm khôi lỗi nguyên. Anh kỳ ở thời điểm chế tác do nguyên nhân nào đó mà có thể sinh ra. Linh trí. Trước mắt không tức tiên tử lại chính là loại cực phẩm khôi lỗi này. Lỗi này Không chỉ có linh trí đủ để sánh cùng nhân tộc mà Na già này còn thêm phần âm hiểm rảo hoạt. Tiểu tử kia xem như xong rồi. Thừa Dịch khủng, Tước Tiên tử đang lo lắng, hai tay Na già vỗ trên túi trữ vật lấy ra một thanh cổ loan đao hình răng cưa. Đao này khí thế ngút trời lăng lệ chém về phía ngũ sắc tường vân. Trong giây lát tình thế có phần nghịch chuyển. Khổng Tước Tiên tử nhất thấy rơi vào thế hạ phong, lại nói bên kia thấy quái vật đầu sói hung hăng cầm trường mâu đâm về, phía mình, Lâm Hiên lắp bắp kinh hãi, vừa rồi do độn quang quá nhanh, hắn đã đem phù văn cổ thuần thu vào, phản ứng không kịp hắn hít vào một hơi, thanh quang toàn thân chợt lóe đem Cửu Thiên Linh Thuẫn mở ra, ngưng đan kỳ tu tiên giả pháp thuật tự nhiên cũng có vô số loại nhưng có thể dùng thần niệm trong nháy mắt tạo thành linh thuần hộ thân chỉ, có vài cái. Một cách là linh khí hộ thuần, pháp thuật này linh động kỳ đệ tử cũng có thể sử dụng nhưng phòng ngự quá yếu, các cao thủ hầu như không dùng. Đến một cách nữa cầu thiên linh thuần trong cầu thiên huyền công bí pháp, phòng ngự có thể nói là mạnh hơn trăm lần. Bục chỉ thấy hai loại ánh sáng màu sắc khác nhau đan vào cùng một chỗ. Nhất thời cửu Thiên Linh Thuẫn đã bị trường mâu chọc thủng một lỗ. Một sát na ngắn ngủi này cũng đã giúp Lâm Hiên có thời gian ứng phó. Lâm Hiên chợt vung tay lên, đã thấy một đạo bích lục hỏa diễm hiện lên trong bàn tay. Pháp lực toàn thân lưu chuyển, hỏa diễm bừng lên trong tay. Lâm Hiên co năm ngón tay đánh ra một trảo về phía U Măng, lại nói na già khôi lỗi kia vốn âm hiểm xảo trá tàn nhẫn hiếu sát, tuy Săng đang tấn công khủng tức tiên tử vẫn phát ra thần thức theo dõi. Hành động của Lâm Hiên bên này. Lúc này Na già thè cái lưới xanh lét liếm liếm trong mắt lóe ra một tia màu đỏ bộ dáng cực kỳ hưng phấn. Nó đang chờ xem Lâm Hiên huyết loan năm thước, tuy rằng tên thiếu niên này có thể phát ra quang thuần nhưng cũng sẽ ngã xuống dưới nhất kích kia mà thôi. Na già sung sướng tàn nhẫn mà nghĩ, Rất lâu từ khi bị Thiên Trần chân nhân giam cầm nơi này đã ba ngàn năm rốt cuộc lại thấy máu tươi. Đào Qua Lâm Hiên chuẩn bị thưởng thức nét mặt tuyệt vọng của tiểu niên này, nhưng khiến tên khôi lỗi độc ác này phải thất vọng, sắc mặt Lâm Hiên lại rất trầm ổn. Thấy đâm của Trường Mâu quả thật kinh người, dễ dàng chọc thủng kiều thiên linh thuần, nhưng ngay sau đó lại lọt vào tay Lâm Hiên. Theo lẽ thường thì tay hắn đã bị phế bỏ. Đáng tiếc trong tay Lâm Hiên lại có bí huyễn vũ hỏa có thể sánh với anh hỏa của Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Sĩ, hỏa độc đáng sợ này có hiệu quả ăn mòn khó có thể tưởng tượng được. Ô Quang vừa bị Lâm Hiên nắm lấy thì lập tức Trường Mâu bắt đầu bị hỏa tan ra. Đầu tiên là mặt ngoài tiếp theo bản thể Trường Mâu linh tính đại thất, phát ra trận trận gào thét cuối cùng hóa thành một đống thít vụn. Bên này thấy thế thì na già trợn mắt há mồm. Tên thiếu niên này làm sao có thể? Lâm Hiên lại không thèm liếc mắt nhìn khôi lỗi quái vật đầu sói, thân hình nhoáng lên một cái tiếp tục hóa thành độn quang bay đi. Muốn chạy sao, lưu mạng lại cho ta âm thanh the thé của na già hỗn. Hềnh hét lớn, ngược lại khổng tước tiên tử trong ngũ sắc tường vân thì vô cùng vui mừng. Thiếu Nhiên này quả nhiên không phải tu sĩ ngưng đan. Kỳ bình thường. Khi trước đắc từng đào tẩu trong tay mình cùng hảo, Thiên Dược Đế, khi đó nàng còn hận tiểu tử Tinh danh này vô cùng nhưng lúc này lại thầm khen ngợi không thôi. Tâm tình bất đồng cho nên phản ứng hoàn toàn ngược lại với lúc trước, chỉ nghe tiếng cười khanh khách truyền ra muốn đuổi theo hắn sao? Đừng quên đối thủ của ngươi là ta. Tiếng cười còn chưa dứt, yêu vụ bàng bạc phóng ra rồi tường vân cuồn cuộn một hồi. Trong khoảnh khắc hóa thành một đám mây lớn đen na dạ, vây ở bên trong, tiếng nổ bảo liệt càng phát ra kịch liệt. Lúc này Lâm Hiên đã bay ra huyệt động, bên ngoài trở nên rộng rãi. Không có khủng tức tiên tử, Lâm Hiên nào dám kinh xuất. Độn quang dừng lại chầm rãi hạ xuống. Phi hành ở nơi này quá nguy hiểm có thể bị đánh lén bất ngờ, tương đối mà nói sử dụng khinh thân thuật thì tốt, hơn, rất nhanh hắn đã đi một con sông ngầm nước màu đen kịt, lòng sông tản, ra từng trận khí tanh tươi, càng thêm rực rỉ là trên không tràn ngập, xương mù màu đen nồng đậm. Lâm Hiên nhíu mày đem Hộ Thuẫn và Phù Văn Cổ thuần phát ra, vừa rồi Nếu phải một đòn tập kích không nhỏ nên lúc này hắn có chút thần hồn nát thần tính. Trong không gian không có gió nhưng có thể thấy sương mù đang lan nhẹ sang bên này. Rất nhanh đã đem thân hình Lâm Hiên bao phủ lại. Sương mù này có độc. Lâm Hiên hơi biến sắc nhưng lập tức lại bình tâm lại. Nếu lúc trước thì cửa ải thứ 3 này thực khó mà vượt qua được. May là khi luyện hóa Bích Huấn Vũ Hỏa Lâm Hiên đã dùng mấy lô tuyệt độc đan. Bây giờ dù không thể nói thân thể hắn bách độc bất xâm nhưng với đại bộ phận độc thuật sức đề kháng đã tăng lên rất nhiều. Đương nhiên lẩm, Hiên không dám chậm trễ thân lóe lên đã qua tới bờ kia của con sông. Có lẽ đã tiếp cận mục tiêu nên hắn vận Liễm Khí thuật tiếp tục đi tới. Trước mặt là một con đường bằng phẳng. Sau thời gian đủ để uống một Chén trà, một tòa trạch viên nhỏ hiện lên trước mắt, chính là tàng bảo. Các, lúc này trong lòng Lâm Hiên thầm vui vẻ. Hắn đang muốn lắc thân phi. Qua đột nhiên mơ hồ có âm thanh cực nhỏ truyền vào trong tai, hắn không khỏi biến sắc, thân hình lập tức biến mất.